tuấn anh xin được mến chào toàn thể quý vị đang theo dõi trên kênh chuyện đêm khuya cũng như là đang thường xuyên nghe chuyện trên kênh chuyện đêm khuya thưa quý vị tuấn anh cũng cảm ơn tất cả quý vị trong thời gian qua đã luôn luôn nghe chuyện ủng hộ tuấn anh và ủng hộ ekip bằng cách là bấm like video cũng như là chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe thưa quý vị trong buổi đọc chuyện đêm khuya hôm nay thì tuấn anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện mà kinh dị ngắn có tựa đề là oan hồn thôn nữ hay có một cái tựa khác đó là linh hồn trở về của tác giả ngân huỳnh Thưa quý vị, có thể nói đây cũng là lần đầu tiên mà Tuấn Anh được hân hạnh hợp tác với tác giả Ngân Huỳnh qua câu chuyện này. Thưa quý vị, có thể nói câu chuyện Tuấn Anh sắp kể đây là một trong những câu chuyện điển hình về luật nhân quả, về kẻ ác sẽ gặp mà ác báo và người thiện sẽ gặp phước báo. Thưa quý vị, dưới ngòi bút của tác giả Ngân Huỳnh thì câu chuyện đã được diễn tả rất rõ rệt, khắc họa một cách chân thực nhất, cái khung cảnh làng quê cũng như là cái Sự báo oán, báo thủ Ở trong câu chuyện này à, Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào thì ngay sau đây Không để quý vị chờ lâu thêm nữa Thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị Cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Tuấn Anh Màn đêm dần buông xuống Người ta nhìn thấy một cậu thanh niên Chân lấm tay bùn. hoặc trên người một bộ đồ nông phu xám sẩm, đúng điệu nông dân trần đất, đang lững thững bước trên con đường đi gặp cảnh. tuy mồ hôi nhễ nhại trên cởi, nhưng cậu luôn nở một nụ cười chào hỏi bà con. thái độ thì nhã nhặn hiền lành và lễ phép, khiến cho ai đấy đều dễ lòng cảm mến. nghe đến đây, có lẽ ai cũng nghĩ đến một anh chàng nông dân nghèo khó, làm lũ với công việc mưu sinh hàng ngày. Nhưng không Cậu ấy là cậu cả Thành Là con trai lớn của bá hộ tiêm Giàu có và quyền lực bậc nhất Ở cái xóm làng cơ khổ này Dưới cái thời kẻ giàu làm vua Người nghèo làm nô như hiện tại Đáng lý Cậu Thành phải sung sướng với cuộc sống quý tử Thỏa súc tận hưởng Phúc phần của chính mình Nhưng đằng này Cậu phải thức khuya dậy sớm Cực nhọc hơn cả tá điện Khổ sở hơn cả người ăn kẻ ở Mà nguyên nhân vì sao thì đến cả cậu cũng không sao hiểu được. Và chắc chỉ có mỗi ông bá hộ liêm là có thể giải thích được. Người ta chỉ thấy cậu cả Thành hết sức tận lực mà làm việc, không một lần hé răng than thở. Chẳng bù cho đứa em ruột út tân luôn được cha nâng niu chiều chuộng. Có thể nói, Thành và út tân là hai bản thể hoàn toàn trái ngược nhau, khiến bất cứ ai cũng phải chua sót cho cậu cả. và tự đặt ra một câu hỏi không có lời đáp là vì sao vì sao lại có sự bất công khó hiểu như vậy nhưng thôi phận đời mà có thể nói niềm an ủi lớn nhất của cậu ngoài đời ngoài người mẹ hiền ra chính là một người con gái luôn chờ đợi cậu giúp cho cậu vượt qua bao bộn bề vất vả cô là út mơ con của ông bà năm dậu là một trong những tá điền làm cho cha thành Tuy ra cảnh nghèo khó, phải làm lụng cực khổ khi đang ở độ tuổi trăng tròn. Nhưng dù sương sớm nắng trưa, cũng không làm phai đi nét hồn nhiên, xinh tươi mộc mạc, cùng đu cười như nắng mùa xuân, đôi má lúm đồng tiền của cô gái quê hiền lành, hiếu thảo. Biết bao chàng trai dày đắm, bao nhiêu gia đình thầm mơ có được đứa con dâu hiền. Ông trời có lẽ không ở bạc với cậu cả thành. Nên đã dẫn dắt mối lương duyên tốt đẹp này Họ cảm mến nhau qua sự chân thành Yêu thương nhau Từ những buổi trưa nắng gắt mồ hôi tắm áo Mối tình thơ mộng này đã trải qua gần ba năm trời ấy vậy mà vẫn luôn đen thơ Và trong sáng Hôm nay Cậu đi làm đồng về hơi muộn Vì đám mạ non mới cấy Bị ai đó dẫm đạp bừa một lối ruộng Cậu phải cấy lại cho xong Vừa về tới nhà Thầy Út Tân đang qua tháo đám già nhân trịch thượng, chẳng đến năng họ tuổi đời có người còn lớn hơn cha của mình. Thành chạy lại, định hỏi, thì Út Tân đã nhìn vào bộ đồ lấm lem bùn đất của anh mà bĩu mồi chế ngạo. Hừm, mang tiếng cậu cả còn ông bá hộ giàu nhất vùng, mà lúc nào người ngợm cũng hồi hám bùn dịnh. Nhìn thôi đã, đã trướng mắt rồi. Mà thôi, dù sao anh cũng là anh cả của tôi. Nếu mà biết khôn thì lạnh lục năng nỉ tôi đi. Tôi rủ phước, tôi xin với chàm một tiếng cho mà bớt nặng nhọc. Em đừng có hỗn nghe Tân. Em cũng còn biết anh là anh của em sao? Hừ, mới sửng một tiếng anh, đã ra vẻ bề trên rồi à? Tùy nói cho mà biết, cái giành cậu cả đó không giúp ích được gì cho anh đâu. Đừng có ở đó mà lên mặt. Dường như đã quá quen với tính cách ngang tàn của út Tân. Lời lẽ khuyên can nào, anh cũng đã thử. nhưng buồn là chỉ nhận thêm sự cam kết của nó. Bản thân của Thành lại không muốn đôi co để cho mẹ phải phiền lòng. Anh hỏi em, có phải chính em đã cho người phá đám ruộng anh vừa mới cấy không? Em biết anh làm cực lắm không Tân? Em làm vậy để làm chi? Anh không có chứng cớ, đừng có nói bậy nghe chưa. Chứng cớ à? Em muốn chứng cớ chứ gì? Ruộng ông bá hộ thì hỏi ai dám đến mà phá? Có trò tiền, họ cũng sẽ không dám làm đâu. Ngoài việc em muốn đầy ải anh nên mới như vậy thôi. Hơn nữa, việc em làm cũng đã có người thấy cả rồi. Em không phải chối đâu. <cười> lại là cái đám dân đen bếp xếp. Để rồi coi tạo trị tụi bay ra sao. Em hở ra là muốn chèn ép người ta. Mình may mắn sang giàu. Cũng đừng nên hất hủy người kém may mắn hơn mình. Tân à, anh hai khuyên em thật lòng đó. Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. bật lại nhảy dùm đi cái. Phải. tôi cho người phá đám ruộng anh đang làm đó thì sao nào tôi muốn cho tất cả mọi người biết ai trong căn nhà này mới là quý tử của bá hộ liêm Vậy lại chẳng phải anh thích làm lắm sao tôi cho anh làm thỏa sức luôn còn gì nữa em em quá đáng lắm rồi đó tân được rồi nếu không dạy được anh sẽ thưa lại với cha nhờ cha phân sự cái gì mà mét hả vậy anh mec đi mec thử xem cha tin đứa con vàng Hay đã tin cái thứ cả người hồi hám như anh chứ em em em ăn nói bớt hỗn xược đại nghe chưa tôi không nghe đó anh làm gì tôi nào lấy quyền gì trong cái nhà này mà ra lệnh tân em lúc này bà cả trong nhà bước ra nãy giờ đứng phía sau rèm bà nghe được toàn bộ câu chuyện thương cảm cho đứa con lớn cũng bức xúc đối với đứa con út bà tức giận quát tân Má thấy còn quá đáng lắm rồi đó. Anh còn chưa đủ cực hay sao? mà anh em một nhà, không những không thường nhau, mà còn hạch sách anh mình. Bây coi được hả? Út Tân lấy hất hàm vênh lên, giọng trịch thượng. Má suốt ngày cứ bình, bình bình vực vực cái thứ này. Tôi làm cái gì mà cũng nói sai. Giết không biết tôi có phải con ruột của má không nữa. Út Tân, mày... Út Tân, em nói anh sao cũng được, nhưng đừng hộn với má, nghe chưa? Anh thì lấy cái tư cách quyền hạn gì mà dạy dỗ tôi. Nhìn lại mình đi, nhìn đi. Thân mình còn lo chưa xong nữa là... Đổ cái thứ bẩn tiện. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng. Bà cả không còn chịu nổi đứa con ngỗ nghịch. Bà vung tay tát thẳng vào mặt của nó. Nó ôm lấy bên mặt, trợn mắt, nhìn bà mà quát. Bà, bà, bà bênh nó, bà đánh tôi à? Bà vì cái thằng khố rách áo ôm này, mà đánh tôi à? Tao đánh mày vì cái tội. Mày hôn láo, không xem ai ra gì. Đánh mày vì cái tội lấn lướt hà hiếp anh của mày. Đáng lý, đáng lý cái tát này tao nên làm từ sớm, từ cái hồi mà mày còn chập chứng gọi cha gọi mẹ, để mày không phải hư thân như bây giờ. Tao đã khi nào dạy mày sống như vậy chưa hả? Bà im đi, tôi không cần bà dạy gì hết. Bà đánh tôi, đánh tôi này, đánh tôi này Vừa nói, nó vừa cầm những chậu kiểng xung quanh, cũng như những dụng cụ bàn ghế trong nhà đập phá là lối um sùm cả lên ở bên trong ông bác hộ đang ngồi uống trà, nghe um sùm thì phe phẩy cây quạt bước ra thấy cảnh tượng trước mắt liền chạy tới vỗ về đứa con vàng ngọc rồi hất hàm liếc xéo cậu cả mà lên giọng chuyện gì mà làm thằng út nó bực bội dữ vậy bay mày lại làm mày nữa hả thằng kia dạ dạ thưa cha thôi Cầm họng đi, nghe giọng mày là tao còn thấy bực nữa mà. Nói rồi không quan tâm gì tới cậu cả nữa, hay là để cho bà cả nói thêm cái gì nữa. Ông ta quay sang, nhẹ giọng hỏi Út Tân. Út Tân được thể liền dẫn giọng. Cha xem đấy, mà bệnh vực nó, bà đánh tôi. Cha nhìn này, còn in dấu tay của bà trên má tôi đây này. Ông liêm quay sang trừng mắt nhìn bà cả. Bà làm cái gì mà đánh con tôi thế? Còn thằng kia, mày đừng nghĩ mày là anh cả rồi muốn làm gì cũng được. Lạng quạng, tao cho ra khỏi nhà nghe chưa? Nó hỗn với tôi, với anh nó, mà ông còn bênh nó được hay sao? Ông coi đó, thằng Thánh nó làm việc cực nhọc như vậy, mà nó còn sai người phá lúa của anh nó. Thôi thôi thôi thôi, đừng có nói nữa. Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng làm ầm lên rồi đánh con tôi hay sao? Nó phá một đám ruộng thì đã sao nào? Phá hết thì thằng kia cũng phải làm lại. Bằng không thì đừng có ở trong cái nhà này nữa. Bà hai và bà ba nghe động cũng bước ra. thấy sự tình như vậy thì liền đứng sát phía sau ông bá hộ. Bà hai nói. Nhìn cái bản mặt là không ưa nổi rồi. Màng tiếng cậu cả mà tối ngày không làm được tích sự gì. Ngoài gây chuyện trong nhà om xóm hết cả. Chị cả coi mà dạy thằng Thành lại đi nhá. Đừng có mà suốt ngày gây chuyện. Không ai trừ giả thời gian mà xử lý đâu. Chị hai nói phải đó. Giết gì nó không biết là chủ hay là tớ nữa. ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, người ngậm thì hôi thúi. Ai nhìn mà biết cậu cả nhà này không? Mật cái mặt quá đi. Hai người im đi. Mồm miệng gì mà chuồng hòa quá phải hả? Tôi dạy con tôi, liên quan gì đến hai người hả? Thôi thôi thôi thôi, im hết dùm tôi đi. Không cãi nhau nữa. Tôi nói từ đây trở đi. Ai trong cái nhà này mà động tới thằng út là coi chừng tôi nghe chưa? Liệu liệu cái hồn đó. Nói xong, ông quay đi. Út tần cũng chạy theo cha, rồi ngoái đầu lại cười khẩy. Bà hai và bà ba cũng ngoe nguẩy đi theo, dỗ dành định nọt. Cái thái độ thuận gió đẩy thuyền luôn được hai bà này áp dụng một cách hiệu quả nhất. Bà cả thì nhìn theo chân của họ, mà lòng út hận rơi nước mắt. Thành thấy bà buồn giận, an ủi mẹ một lúc, rồi dìu bà về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, cậu lủi thủi ra phía sau tắm rửa. lấy gáo nước rối người Nhưng muốn tẩy trôi đi những nỗi buồn bã và tủi nhục mà chính thân ruột thịt đã đem cho mình nhưng bản thân một người có trí hiếu không muốn để cho mẹ phải nhận thêm bất cứ lo buồn nào vì mình nữa cậu cũng chỉ còn cách là cắn răng chịu đựng mà thôi hơn hai tháng trôi qua cũng như thường lệ cậu cả đang tất bật ngoài đồng nhưng hôm nay Cậu cảm thấy có gì đó vô cùng bất an và lo lắng. Mặt trời đã lên cao, nhưng cậu vẫn không thấy út mơ ra ruộng. Cậu nghĩ thầm. Giờ này sao út mơ chưa ra nhỉ? Hay là tối qua cha sai mình đi công việc gần sáng mới về, nên không có ra gặp út mơ, làm cô ấy giận rồi. đang loay hoay với mối suy nghĩ vẩn vơ, thì bỗng thằng đen từ thằng xa chạy đến hốt hoảng, lắp bà lắp bắp. Cậu, cậu hai ơi, cô... Cô út mơ, cô ấy. Chuyện gì mà hoảng hốt vậy đen, bình tĩnh, nói cậu nghe coi. Cô, cô mơ, cô mơ chết rồi cậu hai ơi. Vừa nghe nói, cậu choáng váng cả đầu óc, tay chân bùn rột, rơi cả chiếc liềm trong tay. Thái độ còn hoảng loạn hơn đen mấy phần. Bấu chặt vai thẳng đen, cậu thẳng thốt. Cái gì, cái gì chết, ai chết, mày nói lại tao nghe coi nào. Dạ hả, dạ, dạ cô út ạ. Cậu út mơ treo cổ chết ngoài gốc còng đầu đình đó cậu ạ Bà con Trời ơi mơ Thế rồi cậu hét toáng lên Trong đau đớn tột cùng Vội chạy một mạch ra cây còng phía đầu đình Cái nơi mà cả hai ngày nào Cũng ngồi tránh nắng buổi ban trưa Nơi mà bao nhiêu yêu thương Bao nhiêu niềm vui Nỗi buồn Biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của họ Cậu hoảng loạn đến nỗi Đôi chân trần bị cưa rách máu Chảy vinh khắp cả bàn chân Cũng không hề để ý. Cứ thế mà cậu chạy băng băng. Ra đến nơi. Thế bà con tụ tập xôn xao náo động cả lên. Một nhóm người đang hù hụt. Mà kéo một cái xác từ trên cây cổng xuống. Đúng thật là út mơ. Người mà mới hôm trước còn cùng anh ngồi nghỉ mát. Rụt rẻ e thẹn khi anh cài một nụ hoa lên mái tóc. Giờ cô nằm đó. Đôi mắt nhắm nghiền và làn da xanh xao tái mét. vết hẳn tím đen vẫn còn in sâu trên cổ lưỡi cô ấy thẻ dài hẳn ra cùng với ánh mắt tròn tròn trắng rã vẫn đang không chịu khép lại bộ đồ bà ba đỏ cô đặt bên người cũng chính là bộ đồ mà cậu đã mua tặng cô tháng trước trời lúc này bỗng kéo mây đen ghín mít trên đầu sấm chớp vàng đèn đỉ đụng làm tăng thêm biết bao tang thương và nghiệt ngã mẹ cô ngồi kế bên khóc là thảm thiết Ôi giời ơi, út mà ơi Sao, sao con bỏ mẹ mà đi vậy hả con Con đi rồi mới biết sống sao đây hả con ơi Trời ơi là trời, con ơi là con Sao mà ra nông nỗi này con ơi Bà, bà ơi, bình tĩnh lại đi Con mình nó đã đi rồi Bà cứ như vậy, lỡ có chuyện gì tôi biết phải sống sao đây Còn sắp nhỏ, tôi biết tính sao hả bà Lúc này trời đất như quay cuồng trong tâm trí của Thành. Cậu bước tới, thất thần cạnh cái xác, khuỵ chân quỳ sụp xuống đất. Hai hàng nước mắt chảy thành hàng, lăn dài trên má, nhào tới ôm lấy xác của người yêu, nức nở như cả không hồn. "Mơ, mơ ơi, em sao vậy Út mơ? Dậy, dậy đi, dậy mà nói chuyện với anh đi em. Em hứa sẽ chờ anh cơ mà. Hay hay là em giận anh hôm qua không ra chỗ hẹn? Anh xin lỗi. Đừng có giận, đừng có giận anh mà Út mơ." Một tay của cậu ôm chặt xác người yêu vào lòng, tay còn lại hôi qua hôi lại, như muốn xua đuổi tất cả mọi người. Tránh ra, mọi người tránh ra hết đi, để tôi đưa mơ về. Hai năm nữa, chúng tôi hứa với nhau, hai năm nữa sẽ làm đám cưới, sẽ mời bà con tới dự. Lúc đó, hãy đến chia vui với vợ chồng tôi nghe chưa? Còn bây giờ thì về đi, về đi, để tôi đưa mơ về. Mơ ơi, mình về nghe em. Tình cảnh ránh ngang phủ trùm lên hai mái đầu xanh, khi những người chứng kiến chỉ còn biết cúi mặt mà rưng rưng dòng lệ. Không một ai, kể cả cậu và cha mẹ của mơ, chẳng ai biết vì sao cô lại nghĩ quẩn như vậy. Mới hôm qua, người ta còn thấy cô tươi tắn vui vẻ, hoàn toàn không có bất cứ gì khác thường. Vậy mà giờ đây, cô đã hồn lìa khỏi xác, khiến cho một người cứng cỏi như thành cũng phải gào lên. rồi ngất lịm đi tại chỗ hôm sau đám tang út mờ diễn ra trong không khí não nùng của cái xóm nghèo ai cũng tiếc thương cho cô gái trong một phút nông nổi mà kết liễu cuộc đời ở cái tuổi đẹp nhất thời con gái hôm nay người cha kẻ vào tấp nập ở nhà ông năm dậu để phụ giúp gia đình khó nhà nghi ngút nhưng bất kể là bước ra hay bước vào Họ đều nhìn về phía chiếc quan tài mà lắc đầu thườn thượt. Bởi ngoài cái xác cô gái xấu xố, còn có cậu Thành ngồi thẫn thờ như cái xác thứ hai. Lúc khóc, lúc cười, lúc lại tự nhìn vào cái quan tài lạnh lẽo, mà thì thầm nói chuyện. Đến nỗi cha mẹ út mơ cũng không đành lòng nhìn vào cảnh tình ấy. Ngày hôm đó, người ta phải vất vả lắm mới kéo được Thành ra khỏi chiếc quan tài mà hạ huyệt. lấp vùi đi thân xác của người yêu anh, trồn kín bao ước mơ của hai mái đầu khi nó vừa chớp nở. Hơi, hơi ngang trái, sao mà nó cay nghiệt như vậy? Cay nghiệt quá! Nửa năm sau ngày mất của út mơ, người ta không còn thấy một chàng thanh niên hoạt bát, vui vẻ nữa, mà thay vào đó là một bóng người tiểu tụy, lầm túi, bước đi trên con đường nặng. Ngày nào sắp giờ nghỉ trưa, Hay vào giữa đêm tối, người ta cũng thấy cậu ở mộ của út mơ. Cậu ngồi tựa lưng vào đó, có lúc nói, có lúc cười vui vẻ, có lúc thì trầm ngâm, lúc cậu lại cóc nức nở kêu tên của cô. Tưởng như cậu Hai Thành ngày nào đã hóa điên hóa dại mất rồi. Lúc này, tại nhà ông bá hộ, thằng Teo, đứa người ở, thân tín nhất của ông. Nó đang quát tháo đám già nhân trong nhà, còn ra tay đánh đập. Mà không chút nào thương tiếc Để thỏa mãn cái bản tính cáo mượn oai hùng của mình Nó được xem là quản gia Trong cái gia đình này Bởi bác Hộ Liêm luôn giao chuyện quán xuyến trong ngoài Cho Tèo mỗi khi mình đi vắng Hơn thế nữa Nội vụ đảm ăn quan trọng Đều do thằng Tèo đảm trách Đến nỗi cất hẳn cho hắn Một cái nhà sang trọng phía sau vườn đất trống Để tiện cho hắn trông coi vườn tược Cũng như những vấn đề khác mà ông cần phải bàn luận riêng với nó. Thằng Tèo lại là một đứa, biết rất giỏi cái việc, gọi là khôn khéo, quý luận. Nên dù cũng là kẻ ăn người ở, nhưng có thể nói, ngoài Út Tân, thì hắn là người có địa vị nhất trong cái nhà này. Và chuyện hắn vô cớ đánh đập, chửi bới người làm, cũng không còn là lạ. Ngồi tự đưng vào ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn. Vừa thấy thằng Hợi đi từ gian bếp ra. Nó quát, Tao kêu mày đi nấu nước pha trà cho tao. Mày làm chưa? Mà còn ở đó vậy hả? Dạ... Dạ em đang nấu nước ạ. Anh đợi chút. Nhanh lên. Có bằng nhiều đó mà cũng lòn lâu nữa. Còn... còn con sen đâu? kiểu nó làm cơm nhanh nhanh lên. Tao đói rồi. Dạ... Nó đang nấu cơm ở dưới bếp anh ạ. Làm cho lẹ tay lẹ chân lên. Tao mà trước mắt. Tao cho biết hết đấy. Quay trở vào bếp. Thằng Hợi hậm hực lầm bẩm nói. cái thằng chó dựa hơi chủ, ta mà có cơ hội, ta cho mày biết tay. tối hôm đó khi tất cả đã tắt đèn đi ngủ, có một bóng người lấm lét bước đi về phía gian nhà sau của thằng tẹo, như là đã biết từ trước, nên khi bóng người vừa tới, cánh cửa liền mở cho người đó bước vào. tao ngó đầu ra ngoài quan sát, thấy không ai theo dõi, nó liền đóng sầm cửa lại, rồi kéo người đó đi vào sâu bên trong căn nhà riêng của mình. Ngọn đèn thắp lên Làm hiện rõ khuôn mặt người mới đến Đó chính là bà Trinh Vợ hai của bác Hộ Liêm Bước đến giường Ngồi xuống Bà mới hỏi Chuyện đó sao rồi anh Chưa đâu em Ông ta đi tầm mấy ngày nữa mới về Đợi ông mới về Đợt này nữa Mới thực hiện được Mà sao em ra đây Lỡ ai đó thấy thì sao Ai đâu mà thấy Em nhìn kỹ lắm rồi mới ra đây đấy Mà có thấy Với ủy lực của anh Thì có đứa nào dám hò hè chứ Anh ráng ngành lên nhé Gia tài này phải thuộc về mình Thằng Thành thì điên điên dở dở Còn thằng Tân thì vô dụng Cứ cho nó tiền thì tất cả sẽ thuộc về chúng ta Ờ Đợt này sẽ thành công Em yên tâm đi Anh đã lên kế hoạch kỹ cả rồi Chỉ cần đưa ông ta lọt vào bẫy Là sẽ như ý chúng ta thôi Đang nói chuyện vui vẻ Thì bỗng có tiếng gõ cửa lộp cộp tiếp đó là tiếng bước chân phía bên ngoài. căn nhà thằng tèo cách nhà chính cả một vườn trái cây hơn ba trăm thước. hắn lại nghiêm cấm đám người làm quấy rầy. vậy mà giờ này có kẻ tới đây, ai lại dám to gan như thế? chẳng lẽ là không đâu? lão ba hộ chắc chắn không về sớm như vậy được. chẳng lẽ là út tân chỉ con nó mới dám thôi? thế bà hai có vẻ lo lắng. thằng tèo vội trấn an. yên tâm đi. Dù là thằng Út Tân cũng không sao. Nó suốt ngày say xỉn, Chẳng tới cũng chỉ yêu cầu mấy việc đó thôi. Em nấp vào trong này đi. Anh ra xem sao đã. Nói rồi nó bước ra mở cửa. Nhưng không như nó nghĩ. Chẳng có một ai cả. mọi không gian vắng lặng và hơi xương lạnh phủ trùm lên vườn cây trĩu nặng. Bước ra ngoài nhìn ráo rác xung quanh. Cũng không phát hiện được gì. Hắn quay vào nhà nhìn bà hai rồi lắc đầu. nhưng bà hai còn chưa thở phào nhẹ nhõm thì một lần nữa lại có tiếng động lạ từ bên ngoài vọng tới đó đó anh có nghe thấy không quái lạ nhỉ hễ hễ mà đi vào lại không nghe thấy gì để anh ra xem lần nữa xem nào lại hậm hực bước ra mở vội cánh cửa thứ gì đó vọt ngang làm hắn xém chút đã giật mình hét toáng nhưng sau đó Hắn điền ổn định lại tinh thần Bởi có ánh trăng mờ mờ Hắn thấy rõ con mèo trắng của bà ba Nhảy ra từ trong bụi rậm Liền quay vào mà nói Em làm sao Mà con mèo của bà ba đi theo ra đây vậy Làm sao mà em biết được Là con mèo hả anh Ừ Nó chỉ ai nữa Mà thôi em về đi lỡ không khéo bà ta ra tìm con mèo Rồi phát hiện ra thì mình tiêu mất phí hết cả kế hoạch bao nhiêu năm đấy Vậy thôi em về đây Bà hai bước ra khỏi cửa Đi nhanh về phòng trong ngồi trong nhà một lúc lâu Tùm tìm đắc ý Với kế hoạch suốt bao nhiêu năm sắp thành hiện thực Tấm tắc nghĩ ngợi Về một tương lai phú quý Thì bỗng nghe thấy tiếng bà hai gọi Anh ơi mở cửa ra Nhanh lên Theo em ra đây có việc gấp này Mở cửa bước ra ngoài Nó đã thấy bà hai Đang đứng ở phía ngoài cổng cách tầm khoảng hai 20 thước theo hướng ra vườn đưa tay vẫy ra vẻ như vội vàng lắm nghĩ có chuyện không hay nên nó chảy ra ngay xem có chuyện gì bà hai có vẻ rất gấp gáp không đợi thằng Tèo đi tới đã liên tục quẫy tay ra hiệu rồi quay lưng đi nhanh về phía trước thằng Tèo chột ra vì không biết đã xảy ra chuyện gì nên nhanh chóng mỏ mẫm đi theo nhưng dù hắn cố đi nhanh cỡ nào vẫn không theo kịp bà hai dường như khoảng cách đó vẫn không thay đổi so với lúc ban đầu hắn lại không dám còi lớn ngộ nhỡ có ai đó nghe thấy thì không hay một tí nào mãi cho đến khi nó nhận ra xung quanh là một bóng tối bao trùm có điều không gian hiện tại hắn có thể khẳng định không phải là xung quanh nhà hay khu vườn nhà ông bá hộ mà là một địa điểm hắn không thể ngờ tới Bỗng một tiếng cười cất lên lanh lạnh Khiến cho thằng Tèo ớn lạnh mà rùng mình Bà hai thì không còn thấy đâu Cộng thêm lúc này Hắn phát hiện chỗ mình đang đứng Là một chỗ mà hắn không bao giờ muốn đến Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành Đôi chân trùn dày vì sợ hãi Thì một bóng hình xuất hiện cách hắn không xa Nhưng không phải là bà hai Cô, cô Sau câu nói lắp bắp đó Hắn dường như không còn biết được phương hướng hay gì nữa, cắm đầu cắm cổ chạy đại về phía trước. Sau đó, mất dần trong bóng tối. Đuổi theo hắn là một tràng cười man rợ. Sáng ngày hôm sau, ông ba hộ đã trở về tới nơi, đang ngồi tính toán lại sổ sách cho công việc lần này. Sau khi xong việc, ông đứng dậy định cho người đi gọi thằng Tèo vào mà hỏi việc. Thì thằng Hợi đã chạy vào, mồ hôi nhễ nhại. khiến ông bực mình quát mắng, cái thằng này mày làm cái gì vậy hả? Tạo đập cho một gậy queo gió bây giờ. Ông, ôi giời, ông ơi, nó, nó chết rồi, nó chết rồi ông ạ. Chết, cái gì chết? Mà, mà ai chết? Dạ, dạ nó, nó thằng, thằng, thằng tèo, nó chết rồi ạ. Sao chết? Nói cho rõ coi nào? Dạ con, con không biết nữa. xác của nó và bà hai treo lủng lẳng ở trên cây còng ngoài đầu đình ấy ạ nghe thằng hợi nói bỗng ông thấy trột dạ, nhưng đấy lại bình tĩnh ngay bỗng bà bà phía sau lên tiếng Ủa chỗ đó không phải chỗ hô còn út mờ nó tự vẫn sao thằng tèo với chị hai làm sao mà chết ở đó được mau mau dẫn dẫn tao ra đó xem nào ra đến nơi lúc này xác của thằng tèo và bà hai đã được đưa xuống tuy trong lòng đang chột dạ vì cái chết của thằng tèo nhưng nhìn thấy xác bà hai cũng nằm ở đó ông ta đã đủ sáng suốt để phân định còn này ở nhà thì làm sao chết ở đây với thằng tèo được chỉ còn một cách giải thích là tụi nó chính là đôi gian phù dâm phụ thôi mẹ nó chứ đồ phản bội và còn đàn bà chắc nết chết cũng đáng lắm nghĩ đến đó nỗi bực tức dâng lên tới đỉnh điểm uất hận nhưng không thể nói vì sợ thiên hạ lệnh dị nghị ông lạnh lùng quay đi sai thằng hợi lo chôn cất hai cái xác còn ông hậm hực quay bước về nhà trước vừa bước vào thấy bà cả đang ngồi đó mặt mày tức giận đứng dậy đi lại phía ông tôi đang bực dọc có gì thì nói nhanh lên rồi ra đó chỉ đạo tụi nó chôn cất đi mà chôn là chôn đại chỗ nào đó không được chôn ở đất tổ tiên nghe chưa sao Sao ông không làm mà kêu tôi? Chuyện này ông làm thì mới đúng chứ. Bà nói như vậy là có ý gì hả? Tôi nói gì thì tự bản thân ông biết. Một con người gian ác như ông, đủ khôn ngoan để biết tôi nói cái gì mà. Bà điên rồi hay sao? Nói gì mà tôi không hiểu gì vậy trời. <cười> Trừ thằng út ra, mẹ con bà đều là một đám ăn hại mà. Ăn hại? Nó ăn hại mà làm lụng như trâu như bò. Vùn đắp cho cái gia sản của ông Để đổi lại Trời ơi, ông không phải là con người mà Thằng Thành, nó, nó là con của ông đấy Bà câm ngay miệng của bà lại đi Chả con gì cái thứ đó Nó không phải là con của bà với thằng đó sao Bà đừng tưởng tôi không biết gì nghe chưa Ông, ông đúng là đồ ghê tởm mà Bà nói sao, tôi ghê tởm hả Ghê tởm mà nuôi con của tình địch suốt bao năm qua Cho nó làm cậu cả trong cái nhà này sao đã quá nhần nhượng với mẹ con bà rồi đừng có ở đó mà lên giọng cái gì? ông nói thằng Thành là con ai? thì ra ông nghĩ như thế nên mới hành hạ nó sao? bây giờ tôi mới hiểu bà không nói nữa bỏ đi về phòng một lúc sau bà trở ra quăng quyển nhật ký vào người ông rồi nói ông đọc cho kỹ đi rồi sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi thế rồi bà bỏ về phòng ở đây ông dở quyển sách ra đọc chưa được nửa cuốn Bỗng ông đùng đùng nổi giận, xông vào phòng bà cả. Trong cơn tức giận, ông ta không nói một lời, mà bước tới tát vào mặt bà cả liên tục. Do quá bất ngờ, không kịp trở tay, nên bà ngã xuống, đập đầu vào cạnh bàn. Máu lập tức phún ra thành vòi. Cả người giật giật liên tục, rồi hoàn toàn tắt thở. Phát hiện vợ cả đã chết. Ông ta không tỏ ra thương xót gì, mà trái lại còn hậm hực. Dường như còn chưa hạ được cơn ghen tức trong lòng, Ông tức giận đã văng quyền nhật ký của bà rồi quay bước đi ra ngoài. Có đứa nào ở đó không? Dạ dạ ạ, ông chủ căn chặn gì à? Thằng hợi, bà bay trúng gió ngất xỉu rồi. Không may đập đầu vào cạnh bàn chết rồi đấy. Đứa nào đi kêu thằng Thành về làm tăng cho mẹ của nó. Còn bay đi mua cái áo quan rẻ rẻ tẩn liệm cho bà ra trước đi. Dạ dạ vâng ạ Con biết rồi ạ Con đi ngay đi ông chủ Vừa nghe được hung tin Thành vội vàng chạy về Về tới nhìn thấy mẹ Đã được tẩn liệm trong quan tài Cậu suy sụp đến tột độ Không biết tại sao mọi chuyện Lại đổ lên đầu của cậu như vậy Ôm quan tài mẹ khóc nức nở Người yêu vừa mới mất chưa được bao lâu Thì tới được mẹ của cậu Do quá đau lòng Cậu thêm ăn uống thất thường khiến cậu kiệt quệ nhìn cậu bây giờ hốc hác hẳn đi đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ sau đám tăng của bà cả cậu cũng rời đi chuyển ra sống hẳn ở cái chòi ngoài ruộng bên cạnh mộ mẹ mình chuyện buồn đến dồn dập khiến cho cậu chìm vào bế tắc cậu làm ngày làm đêm mong sao cho vơi đi tất cả về phần của ông bá hộ ngày hôm sau Ông bảo thằng hợi đi tìm thầy về trấn yểm vong hồn cô út mơ, theo lời của bà bà suối bảo. Ngoài đó, ban đầu là chết con út mơ. Chỉ sau nửa năm mà chị hai và thằng teo cùng chết ở đấy. Chị cả thì trúng gió mà chết. Ba người chết đều trong một ngày, mà tất cả đều là người của gia đình mình. Tôi nghĩ ông nên mời thầy về trấn mới được. Thế là mọi việc được thi hành như dự tính. Sau thất đầu của bà cả Ông lại nhớ đến những dòng nhật ký của bà cả Cơn uất giận lại nổi lên Ông ta lại nảy ra một ý định vô nhân đạo liền gọi hai gia đình thân tín Lên đưa một số bạc to Rồi đưa ra mệnh lệnh của mình Ngày đêm đó Hai tên gian nhân mặt mày hung ác Được xem lần nỗi khiếp sợ của dân ở đây Đồng thời cũng là chân tay đắc lực Giúp ông liêm hoành hành ác bá bấy lâu nay chúng làm làm con rào sắc bén trên tay đang đang sắt khí tiến ra ngoài ruộng nơi bảo cậu thành trú ngụ nhưng chúng hoàn toàn không hay biết từ trong nhà ông bá hộ cũng có một bóng người hớt hải chạy nhanh hơn cả chúng mà hướng đến cũng chính là cái chòi đá của cậu thành hai tên côn đồ lòng lòng binh khí lầm đuổi đi trong đêm tối nghe theo một mệnh lệnh tàn độc mà chính chúng là người thi hành nhưng nhìn qua Trên sắc mặt của chúng, không một chút do dự hay động lòng trắc ẩn, mà chúng còn háo hức với thủ lao nhận được. Bước nhanh trên bờ đê nhỏ, qua từng thửa ruộng. Xa xa, thấy mái chòi chỉ còn cách hơn 300 thước. Một tên cười miễm rồi đưa tay chỉ về một bóng người đang cầm đèn lom khom giữa một ô ruộng lúa Mày nhìn kia thằng Thành này cũng siêng năng quá mày. Giờ này mà còn lọ mọ gì đó giết ruộng. <cười> Chắc nó đi bắt ếch bắt nhái gì đó kiếm ăn thôi Chứ ông liềm có cho nó cái gì đâu <cười> Đúng là cái thằng ngu Mang tiếng con bá hộ Mà làm đụng không công Còn thua cả mấy đứa ở đợ trong nhà Mẹ đó chứ Mặc kệ nó làm cái gì Ở đây trống trải không có ai Ra giải quyết nhanh còn về nhậu nữa Với cái số bạc này Anh em mình thả cả tháng Còn chờ hết đó chứ Hai tên dấu con rào ra phía sau một cách cẩn thận từng bước từng bước đi về phía cậu cả thành thành vẫn đang lom khom lọ mọ dưới đám ruộng cậu cả đang làm cái gì đó tôi tôi đi bắt ếch hai người ra đây làm gì à thì ra để để giết cậu đấy vừa dứt lời hai tên đã lao tới chém tới tấp vào thành không gian vắng lặng tối tăm chỉ còn vang vọng những tiếng rên la thảm thiết Nhưng giữa cánh đồng bao la bát ngát, làm gì có một ai nghe thấy. Nhưng cũng lúc này, trước căn tròi của Thành, thằng hợi phóng như điên vào nhà, đạp nhanh cánh cửa siêu quẹo đến đổ sụp vội quát tên. Cậu cả, cậu cả ơi! Thành đang nằm trong bồng giật mình nhỏm dậy. Vừa trông thấy hợi xuất hiện, đột ngột giữa đêm, chưa kịp phản ứng hay hỏi gì, thì hợi đã ra sức lôi tuột cậu ra ngoài, gấp cáp. Theo tôi, theo tôi, chạy nhanh đi cậu cả Nhưng sao phải chạy vậy hỡi Ông ba hộ, ông ba hộ muốn giết cậu đó Nói rồi, hỡi không để cậu phải nói gì thêm Nhanh chóng kéo thành chạy một mạch Không dám quay đầu lại Sau đó đem cậu giấu ở trong nhà mình một cách cẩn thận Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra cái xác Nằm quật ở dưới mép nước của con kênh Đó chính là hai tên côn đồ tối đêm qua chúng chết với đầy những vết dao chi chít trên người người dân ở đây vớt lên thì thầm với nhau hai cái thằng ác ôn này chắc say xỉn rồi chém nhau đây mà đến nỗi cả hai cùng chết chứ không đâu quả là vậy chứ còn cái gì nữa hai cái tên máu lạnh này say xỉn vô thì cái gì mà không dám làm mà cái thứ ác ôn này chết đã đáng đời lắm đỡ gây hại cho người khác thế rồi vài người về báo tin cho bá hộ điêm Hắn thấy cậu Thành đột nhiên mất tích, mà hai đứa thân tín chết ngày đêm qua thì tức giận. Gọi hai tên cũng thuộc nhóm hai tên kia mà quát báng Đúng là cái lũ ăn hại mà, tao nói mấy đứa tụi bay tốn cơm tốn gạo thôi, chứ chẳng được cái tích sự gì cả. Dạ, bẩm ông, còn còn đâu có biết là tụi nó tệ như vậy đâu ạ. Im đi, toàn một lũ vô dụng, con không cút đi tìm thằng khốn đó cho tao à. dạ dạ vâng ạ, tụi con đi ngay đây ạ. nói xong, ông hậm hực bước đi về phòng, trong lòng ấm ức, không biết phải làm sao, thầm nghĩ, nhất định phải nhổ cái gai này đi, nó còn sống ngày nào mình không để yên được. những cái mặt của nó, mình đã nhớ đến con đàn bà đó, thật tức chết đi mà. đêm hôm đó, bà ba đang ở trong phòng chuẩn bị đi ngủ, thì bỗng nghe tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là ông Bá Hộ. Bà bước ra mở cửa Thì không thấy ai Vừa khép cửa lại Con mèo trắng trên tay của bà Đột nhiên chạy ra ngoài thương con vật nuôi như thương con Bà ta đuổi theo ra ngoài Một lúc lâu sau mệt quá Không đuổi nổi nữa Bà dừng lại nhìn xung quanh Thì hốt hoảng Bà đang đứng ở một nơi rất quen Đó chính là cây cọng ở đầu đỉnh Nơi mà bà đã thấy có ba người đã chết Quá hoảng sợ Định quay đầu chạy về Thì vang vang tiếng nói Chạy, chạy đi, đâu? đi đâu? Chạy, chạy đi đâu? Buổi <cười> sáng hôm sau Lại một tin chấn động làm dậy cả vùng xác của bà ba đang lơ lửng Trên ngọn cây cọng Làm cho ai đấy đều hoang mang Và lo sợ Nhưng đó chỉ là tâm lý chung Của bà con quanh đây Đầu đó họ thầm nghĩ Cô út mơ chết oan chết yểu Nên tìm người thế chỗ Nhưng dù sao cô cũng không hù dọa Hay hãm hại bất cứ ai Nhưng người đã chết Toàn là những kẻ thường ngày bạo ngược Gian ác của nhà ông bá hộ Nên chẳng những Người dân ở đây Họ không hề cảm thấy sợ Mà còn có phần biết ơn cho việc đó Nhưng bá hộ liêm Thì hoàn toàn khác hẳn Không những hắn sợ Mà còn hoang mang đến tột độ Ăn ngủ không yên Ngày đêm thấp thỏm, sợ một ngày nào đó, chính ông ta sẽ là người kế tiếp. Suy tính vài ngày, ông ta gọi một gia nhân vào rồi ra lệnh. Mày đem số bạc này đi đường, nhanh chóng qua huyện bên, mời thầy hai về cho tao, nghe chưa? Đây có thể nói là đứa gia nhân trong số ít đám người còn lại. Số khác đã trột dạ và bỏ việc, nên ba hộ liêm ăn nói có phần nhẹ nhàng hơn trước. tranh thủ mời thầy về càng sớm càng tốt xong việc tao sẽ thưởng thêm cho dạ con đi liền thưa ông nói xong nó lao đi ngay tầm đầu giờ chiều thì nó quay về nhìn không thấy thầy hai đi theo ông liêm lại vội hỏi thầy hai đâu sao mày về có một mình vậy dạ bẩm ông thầy hai đi có việc đi gấp à nhưng thầy có gửi cho đệ tử đưa cho ông cái lá bùa này và dặn ông dán ngay cửa phòng Không được ra khỏi phòng Khi nào thầy về thầy sẽ sang ngay Thế thầy hãy có nói Khi nào thầy về không Dạ khoảng hai ngày nữa ạ Quá sốt ruột Ông đói thằng đầy tớ đi mời thầy khác về Còn đá bùa Ông quăng vào phòng bà cả Vì ông nghĩ nó giết được ba người Thì đá bùa đó thấm vào đâu Ông không thèm để ý đến nó nữa Nhưng ông đâu biết rằng Lúc ông quăng đá bùa vào có một bóng người đau đớn vụt ra khỏi phòng bóng hình ấy mờ ảo đó chính là vong hồn của bà cả bị tổn thương do lá bùa không thể vào phòng nên bà chỉ lần quần bên ngoài thôi chiều hôm đó một ông thầy được mời về bác hộ liềm niềm đỡ đón tiếp thầy thầy cố gắng giúp tôi trấn yểm những vòng hồn vất vưởng quanh đây nếu thiếu gì thầy cứ nói tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cả Nhà này âm khí mạnh lắm Không phải thường đâu Nhưng tôi là tôi sẽ cố gắng hết sức Để mà giúp ông Dạ Vậy trong sự nhờ thầy giúp đỡ Chỉ cần mọi chuyện được như thầy nói Thì bao nhiêu tôi cũng bằng ạ Thôi được rồi Thì ta cũng sẽ giúp ông triệu vòng hồn đó lên Tối này ông cứ chuẩn bị cho ta Bản lễ theo những gì ta ghi Trong cái giấy đây này Ta sẽ giúp ông đuổi hết những thứ không sạch sẽ ở đây đi thế rồi khi trời tắt nắng ông cho người chuẩn bị tất cả đồ cúng mà ông thầy kia dặn dò Bản lễ xong xuôi giờ chỉ còn chờ đám lễ thầy nói đủ cả rồi tất cả đi nghỉ đi giờ ngọ sẽ bắt đầu hành sự nghe thầy nói cả đám giải tán ai nấy về chỗ của mình đến giờ ngọ mọi người tụ họp đông đủ chờ thầy làm tế thầy đốt nhang đọc thần chú múa mày một lúc khi vừa cắm nhang xuống thì gió từ đầu kéo tới kèm theo một giọng cười lanh lảnh cất lên gió tôi mạnh đến nỗi muốn hất băng cả cái bản lễ cả đám gia nhân tới cảnh quái dị kia thì bỏ chạy tán loạn cả lên ông thầy cũng hoảng vía kinh hồn cắn tay thấm máu vào lá bùa lầm rầm đọc chú không dám ngừng nghỉ lúc sau thì té bật xuống đất máu từ miệng phun ra cả một ngụm lớn nhưng đồng thời âm phong cũng bắt đầu ngừng con điều trước khi hoàn toàn chấm dứt nó còn vang lại một giọng cười lành lành đến rợn tóc gáy. bá hộ liêm mặt cắt không còn giọt máu run rẩy đưa mắt nhìn ông thầy mà không dám lại nữa bất chợt ông thầy vội vã tái xanh mặt mày miệng thì lắp bắp không xong không xong rồi nó mạnh quá rồi nói đoạn ông vọt chạy một mạch ra ngoài bỏ cả đồ nghề không dám quay đầu lại chỉ còn lại một mình bá hộ liêm luống cuống chân tay chưa biết phải làm sao thì một bóng hình xuất hiện lơ lửng trên bản lễ bên cạnh cây cổ thụ to trước sân nhà bá hộ liêm lắp mắt trời ơi con nó nó nó về rồi trong cơn hoảng loạn không kiềm chế được bá hộ liêm cắm đầu vọt thẳng vào phòng rồi khiến làm sao chạy được vào căn phòng của bà cả khi trước phong hồn đó gầm thét lên một tiếng giận dữ vội thả người lướt thẳng vào căn phòng bỗng đó thét lên đau đớn vong ngược trở lại rồi đập tức biến mất Ba hộ liềm ngơ ngác chưa biết gì thì phát hiện dưới chân mình sắp mí của cánh cửa chính là lá bùa thằng đầy tớ mang về hôm trước hắn ôm lấy lá bùa ngồi sụp xuống cả đêm cứ ở suốt trong đó không dám đi ra dù chỉ một bước cũng trong đêm đó Một câu chuyện xảy ra trước đó hơn hai tiếng đồng hồ Cậu cả Thành đang lơ ngơ trong giấc mộng của chính mình Một tiếng kêu rất quen thuộc cất lên Anh Thành! Anh Thành ơi! Anh Thành! Sau đó cậu liền thấy một bóng hình toàn thân khoác một bộ đồ đỏ Bộ đồ mà chính tay cậu đã mua tặng cho người mình yêu Và út mơ cũng mặc nó khi chết Út mơ là em sao? Em... Em về thăm anh đó hả? Anh nhớ em quá... Mơ ơi! Anh Thành... Em về là để báo mộng cho anh biết này. Em nói đi... Nói đi út mơ... Dù chuyện gì... Anh cũng làm cho em mà. Vong hồn út mơ kể lại rằng... Hôm đó như thường lệ... Cô đang ở gần cây cổng... cuối đình... Chờ đợi Thành... Thì bất ngờ bị hai ba người nhào ra... Bịt kín miệng... Rồi kéo cô vào một chỗ... sầm Mà quất gần đó. Bây giờ... Đến khi cô nhận ra Thì hai kẻ đó chính là thằng Tèo và bá hộ liêm Thì ra bá hộ liêm đã thèm khát sắc đẹp của cô từ lâu Dù biết cô chính là người yêu của Thành Nhưng tên mất hết tính người ấy vẫn không buông tha Cô ý sai Thành đi làm việc ở đời khác Rồi rắp tâm bắt cóc cô Tay chân út mờ bị trói nghiến lại Thằng Tèo cùng hai tên thân cận đi ra ngoài canh chừng Bá hộ liêm điên cuồng thực hiện thú tính của mình vùi dập người con gái đáng thương, bất kể đời phan xin thảm thiết. Sau đó, hắn lấy quyền hành của mình đe dọa. Nếu út mơ tiết lộ, thì hắn nhất định sẽ lấy mạng gia đình của cô và tống cổ thành ra khỏi nhà. Quá thống hận và nhục nhã, út mơ kết thúc cuộc đời mình bằng sợi dây oan nghiệt. Nghe đến đây, Thanh nhiên đổ sụp xuống đất, hét lên không thành tiếng. Trời ơi, đồ độc ác! Người cha không đáng mặt là cha, cũng chẳng đáng là người mà bao lâu nay anh vẫn luôn chịu đựng. Út Mơ ngẹn ngào nói: "Nửa năm em thành phong hồn vất vưởng chờ ngày báo thù, cuối cùng ngày đó cũng đã tới, nhưng hôm đó ông ta không có ở nhà. Em đã dẫn dụ bà Hai và thằng Tèo ra ngoài và giết chúng, nhưng em không muốn anh biết sự thật sẽ đau lòng, nên sẽ báo mộng cho mẹ anh biết." Nói tới đây, Út Mơ nghẹn ngào hồi đâu Sau đó mới tiếp tục câu chuyện. Mẹ anh khi biết được sự việc, bà ấy đã trách mắng ông ta. Quyền nhật ký mẹ anh đưa cho hắn, hắn chỉ mới đọc tới phân nửa đã tức giận, liền đánh đập, khiến cho bà ba vào thành bàn và chết. Trời ơi, vậy chính ông ta đã giết chết mẹ của anh sao? Đúng như vậy là ông ta. Không còn lời lẽ nào để diễn tả hết nỗi căm hận của mình. Thành cố dần nén một lúc lâu mới có thể nói tiếp. Vậy quân nhật ký đó là gì? Sao ông ta lại tức giận đến nỗi giết mẹ anh như vậy? Khi anh tỉnh lại, hỏi cậu hợi thì sẽ rõ cậu ấy là một người tốt. Út mơ còn định nói thêm điều gì thì một luồng hấp lực vô hình cuốn lấy cô. Cô chỉ còn kịp để lại mấy tiếng trước khi biến mất. Hãy anh... hỏi cậu hợi, anh hãy hỏi cậu hợi. Thành tỉnh dậy trong nỗi đau đớn tận cùng. Đợt đặt chạy tới gặng hỏi hợi không ngừng Hợi suy nghĩ thật lâu Rồi thở dài nói Thôi cậu đợi tôi một chút Hợi quay vào nhà lấy ra cuốn nhật ký Rồi nói Cậu đọc hết đi rồi tôi sẽ nói tiếp cho cậu nghe Nước mắt chảy ròng Thấm đẫm trên cuốn nhật ký Thứ di vật duy nhất Mà mẹ mình để lại Thành run run mở ra từng trang giấy Nội dung bên trong Giúp cậu hoàn toàn hiểu rõ được câu chuyện Của năm xưa Mấy mươi năm về trước, ba hộ liêm, một trong nhóm ba người bạn, gồm có mẹ mình và một người có tên gọi là Hai Luật. Mẹ Thành và Hai Luật hết dạ yêu thương nhau. Ba hộ liêm đem lòng canh ghét bởi hắn luôn để lòng yêu thương mẹ của Thành. Thời gian sau, hắn nghe được tin mẹ của Thành đã trót có thai với Hai Luật. Hắn đổi cơn ghen tuông điên cuồng, sắp tâm, lập kế, giết chết Hai Luật. rồi gian cảnh đổ cho hai luật tội giết người cướp của đã bỏ trốn. Khi mẹ của Thành hay tin, thì người yêu đã bật vô âm tín, để lại chỉ là hiện trường của một vụ cướp. Ông Liêm dùng số nợ cũ của gia đình bà để mà khéo léo cho ba mẹ bà ép cả bà cho ông. Bên Hiếu không thể nào làm khác hơn, nên là bên tình gần như tuyệt vọng. Phận gái thời xưa yếu đuối. Nửa tháng sau đó, bà chấp nhận theo hắn về, Trong cơn ghen tuồng vẫn điên cuồng với những toan tính giả tâm của mình, ông liêm chẳng hề biết rằng khi bà nhận được tin của hai luật đã sốc và đau khổ đến sảy đi cái thai mới chỉ được vài tuần. Hắn cứ đinh ninh rằng bà ấy mang trong bụng đứa con của tình địch về với hắn với bao nhiêu ý nghĩ ấu trĩ ghen tức trong dạ Đêm hồn lễ, hắn đã say mềm cơn ghen tức lại ập đến, hắn lao vào phòng thấy bà đang ngồi khóc. Hắn điên cuồng gượng ép bà Phải làm trọn bổn phận người vợ Rồi lăn ra ngủ Vì men rượu trong người Những ngày sau đó Cứ thường nhật diễn ra như vậy Cho đến một ngày Bà phát hiện ra mình Đã mang trong mình đứa con của hắn Chính là Thành Mọi thứ gần như đã an bài Có lẽ số phận của bà như vậy Chẳng thể nào thay đổi được Thường cho đứa con còn đang thành hình Bà bấm bụng cố dặn lòng Là phải tập chấp nhận người chồng này Hơn nửa năm sau, trong một ngày mà bà vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa hắn và tên đầy tớ thân cận lúc đó, cũng là tên trực tiếp đứng sau, thực hiện các chỉ đạo của hắn trong việc hãm hại hai tuần. Cộng thêm những lần hắn uống rượu say, nói mớ trong giấc ngủ, bà đã hiểu rõ được câu chuyện năm xưa, hiểu rõ được bi kịch mà người bà yêu thương gặp phải dưới tay người chồng hiện tại. Bà chẳng còn thiết sống. định dùng con dao kết thúc cuộc đời mình thì bị hắn phát hiện ra giật lại con dao Xô bản té ngã đập bụng xuống đất thay động thành được sinh ra đời khi mới vừa ngấp nghé 8 tháng tuổi nhưng có lẽ đó là lần duy nhất mà ông trời cảm thương cho số phận của hai mẹ con họ bà và thành may mắn mẹ tròn con vuông Nhưng tưởng cuộc đời bi kịch phải kết thúc thì thiên thần nhỏ được chào đời nhìn đứa con ngủ trong nôi Bà dặn lòng là bà phải sống vì con Ông liềm với bản tính ích kỷ Cứ đinh đinh đứa con trong bụng bà Là con của hai luật Nhưng thật tâm hắn quá thương bà Sợ rằng nếu tiếp tục gay gắt Bà sẽ một lần nữa nghĩ đến cái chết Và cố ý âm thầm chịu đựng Nhưng khi bà tân ra đời Hắn chắc chắn Nó là con ruột của mình Nên hắn hết lòng nâng niu chiều chuộng Hát hồi mẹ con thành Cưới thêm bà hai. bà ba như hiện tại. Đọc dòng quyền nhật ký Thành nghẹn ngào rơi nước mắt. Thì ra mẹ mình sau này đã biết được năm xưa cha hại bác hay luật. Nhưng vì thương mình và út tân mà nhận nhìn sống với kẻ độc ác như ông ta bà luôn lạnh lùng hững hờ vì vậy mà ông ta chán ghét cưới thêm vợ khác và hắt hủi mình vì tưởng mình là con của người ta. Đúng đó cậu Thành ạ bà cả đưa quyền nhật ký cho ông ta với ý định Ông ta hiểu ra cậu là con ruột Sẽ đối tốt với cậu hơn Nhưng không ngờ Ông ta mới xem đến đoạn Bà có thai với bác luật Rồi phát hiện ra chuyện hắn làm Đã vội vàng nhẫn tâm Hãm hại vợ mình đó Khi Thành còn đang uất nghẹn Thì hợi lại nói tiếp Hôm đó ông sai tôi khầm liệm bà Nên tôi nhặt được quân nhật ký Và đem giấu đi Nhưng sợ cậu biết chuyện sẽ vì thương mẹ Mà nghĩ quẩn nên không nói Ở đợn lâu trong nhà Tôi biết bá hộ liêm sẽ không tha cho cậu đâu Nên tôi âm thầm nghe ngóng May mà Trộm nghe được bá hộ liêm Xài thần tín giết cậu Vì vậy mà một mạch chạy ra Dẫn cậu đi trốn đó Cảm ơn cậu hợi nhiều lắm Không có cậu thì chắc tôi đã chết rồi Nhưng có điều Không hẳn là tôi cứu cậu Mà người cứu mạng cậu là chị út mơ cơ Út mơ Cậu nói gì tôi không hiểu Thì cái bữa hai thằng côn đồ sách rào đỉnh giết cậu đấy Chị út mơ che mắt của chúng Rồi làm cho hai thằng tự chém giết lẫn nhau Đáng đời bọn cẩm thú Trời ơi Vậy là út mơ vẫn âm thầm bảo vệ tôi hả cậu hợi Đúng đó anh Thành Lúc đó tôi cũng không biết đâu Nhờ chị mơ về báo mộng mới biết đó Nhưng chị ấy dặn Đừng cho anh hay Sợ anh biết sẽ hại đến bản thân của mình Chị nói để khi nào chị trả thù được bá hộ liêm Sẽ đến từ biệt anh Thành đau xót thương cho mẹ mình Thương cho người con gái mình yêu Đến chết vẫn còn quan tâm bảo vệ mình Lúc sau anh mới hốt hoảng Khi nãy tôi nằm mộng Thấy út mơ Hình như cô ấy muốn nói cho tôi biết hết sự việc Nhưng bất ngờ Bị cái gì đó kéo đi Có có khi nào em ấy bị gì không cậu hỡi Chết rồi Hôm quả có nghe nói Ông ba hộ mời được thầy cúng gì đó Chẳng lẽ Thành hoàng hồn vội lao người lao ra ngoài Nhằm hướng chạy nhanh về nhà Vừa về tới nhà Thấy trước sân đồ đạc tung tóe, Bàn ghế đổ ngã ngổn ngang Trong nhà không một bóng người Thành lật đật chạy nhanh vào nhà tìm kiếm Đến trước phòng của mẹ mình Thấy cửa thì đã khóa Đoán là ba hộ điềm Ở bên trong khóa cửa trong Thành liên tục đập cửa Mở cửa ra cha mở cửa ra cho con nhanh lên Ba hộ liềm hoàng hồn Khi nghe tiếng đập cửa Nhưng khi nghe tiếng Thành Hắn chẳng những không bớt sợ Mà còn chết điếng cả người Thằng con hoang Chắc đã biết mình muốn giết chết nó Về để báo thủ đây mà Không được, phải cố thủ trong nhà thôi Bên ngoài Thành lấy tay đập cửa Đến tứa máu Giọng không ngừng vang lên Có phải cha đã hại chết mẹ và út mơ không Cha ơi, cha còn là con người không hả cha Bá hộ liềm vì sợ quá mà hoảng loạn Không tự chủ mà nhận tội Cha, cha xin lỗi con Nhưng cha không mở cửa đâu. Nếu không cha sẽ chết mất. Cha không mở còn sẽ phá cửa đó. Không mở. Thế rồi ầm một tiếng. Thành bị một người từ phía sau đẩy mạnh té xuống đất. Người đó tiếp tục nhào lên người của Thành. sức rất mạnh khiến Thành không sao cựa quậy được. Người đó liền hô hoán lên Cha! Chạy đạp vụ con trói nó lại. Nhanh lên đi cha. Nhận ra tiếng nói của Út Tân. đứa con vàng trở về đúng lúc. bá hộ liềm mừng rỡ Vội chạy nhanh ra mở cửa Tốt lắm con trai của ta Phụ trả đánh chết thằng con hoang này đi Người chết phải là ông Ba hộ liềm chấn kinh Vội vã ngước mặt nhìn lên Quả thật người mới phát ra Cái giọng lạnh người ấy Chính là út tân Vẫn là khuôn mặt và hình dáng của đó Nhưng ánh mắt đã trợn trọng trắng giá Và câu nói tiếp theo Liền khiến ông ta như chết điếng Ông còn nhớ con út mơ này không Ông bác hộ Nói dứt câu, út mờ trong thân sắc của Tân lấy nhanh trong một con dao nhọn nhắm thẳng ngực của bá hộ liêm và đâm tới. Hắn lúc này đã bị sợ hãi làm cho hoảng loạn, vô lực ngồi bệt xuống dưới đất, đoán chờ cái chết. Nhưng khi con dao chưa chạm vào người của tên bá hộ độc ác đã phải dừng lại vì thành đã bật dậy chấn trước người ông ta. Đôi mắt của cậu tràn đầy ngấn lệ. Út, út mờ! Xin tha cho ông ấy một mạng Dù sao Dù không muốn Nhưng ông ấy vẫn đã cha ruột của anh Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy thủ hận của út mơ thành quỳ sụp xuống đất Anh biết Lỗi lầm của ông ấy không đáng để tha thứ Nhưng nợ cha thì con trả Anh sẽ thay ông ấy Mà trả mạng cho em Rồi anh nhìn út mơ Với ánh mắt tràn đầy yêu thương Út mơ Anh yêu em Hãy chờ anh Cậu điền nhào tới đầu dao nhọn Định kết thúc sinh mạng của mình Nhưng út mơ đã nhanh tay cản lấy Sau đó quăng con dao đi nơi khác Út tần đứng khựng lại một lúc Rồi nhắm mắt Nhíu lại nhìn thẳng vào ánh mắt của Thành Như đang nghĩ ngợi gì đó nhiều lắm Hồi lâu Cậu ta ưỡn người té bật về phía sau Một bóng hình mờ ảo Hiện diện ngay trước mặt của Thành Đó chính là hồn ma của út mơ Cô đại hiện ra Với hình hài ngày cũ mờ nhạt Mắt đầy ngấn lệ nhìn Thành Anh Thành ơi Mọi chuyện kết thúc rồi Hai người cứ thế mà đứng nhìn nhau Với ánh mắt tràn đầy yêu thương chất chứa Quay lại cái thủa Mà cả hai người cùng nhau Ngồi ngắm trăng hứng từng cơn gió mát Kể cho nhau nghe buổi đàm đồng vất vả Hứa hẹn với nhau Một ngày mai tươi sáng Dường như không quan tâm những con người Đang hiện diện ở đây Giây phút này chỉ Cũng chỉ có họ mà thôi ba hộ liêm như tìm ra cơ hội sống vội nhào người chạy nhanh vào phòng nhưng trời hại tên ác bá hắn vấp phải cạnh cửa Nhào người về phía trước đập thẳng đầu vào cạnh bàn ngay cái nơi hắn đã đánh chết vợ mình khi trước đây thành vội chạy tới nhưng đã muộn ba hộ liêm máu ọc ra từ mồm từ đầu vào chỗ vết thương máu chảy thành vòi lõng sâu vào một lỗ một lời tranh trối cũng không nói ra được Ô Tần cũng đã tỉnh lại Nhưng cậu không hề đến đỡ người cha độc ác Cậu khuỵu chân xuống Khẩm kiếng từng bước Lê gối tiến về phía Thành Anh hai Em ở đây dập đầu tạ tội với anh Người anh hai ruột thịt của em Cha mẹ đều đã chết cả rồi Em chỉ còn lại mình anh là người thân Anh hai thương em Tha tội cho đứa em bất hiếu này Tần à Anh hai chưa bao giờ giận đứa em nhỏ dại của mình cả Thành ơi chính em đã cho cậu Tân biết hết mọi chuyện đó. Từ ngoài cửa, một bóng người hớt hải chạy vào. Đó chính là thầy Hai. Sau lưng thầy chính đã hợi Thầy Hai trông thấy cảnh này thì lắc đầu. Âu cũng đã số kiếp, giao nhân nào ăn sẽ gặt quả ấy, có cố mấy cũng không tránh khỏi đâu. Rồi thầy quay sang nhìn vong hồn út mơ. Ần ần oán oán bao giờ mới trả hết, biết buông bỏ, biết thả thứ thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. Thôi, mọi chuyện kết thúc rồi, kẻ ác đã phải nhận nghiệp báo, còn hãy theo thầy tu hành để được ngày đầu thai chuyển kiếp đi. Xin thầy cho con một thời gian ạ Thầy hai không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu nhìn vào cảnh tượng tan hoang của nhà bá hộ. Những bi kịch đã thực sự kết thúc ở đây. Cho đến một tháng sau, thành tiếp quản gia sản và sự nghiệp, U Tân cũng cải hối hết lòng thay tâm đổi tính. Phụ giúp anh của mình Nhà bá hộ thành không lâu Đã đổi danh nhân đức khắp vùng Được người người nể phục Hình ảnh của lão bá hộ liêm Ngày nào đó dường như cũng tan biến Theo cái chết của hắn Có điều chẳng ai thấy bá hộ thành lấy vợ Người làm trong nhà chỉ thấy Ông chủ của họ Đêm đêm cứ ở trong phòng Như đang trò chuyện với ai đó Nhưng chẳng một ai thấy lạ Hay tỏ ra sợ hãi Đến cả cậu út tân cũng biễn cưỡng mỉm cười Nói với đám người làm Anh chị tôi vốn nên là như vậy Tất cả mọi chuyện trên đời Đều có báo ứng thích đáng Vì người đang làm trời đang nhìn Nên khi làm bất cứ chuyện gì Thì hậu quả sẽ nhận gấp đôi Giao nhân nào ắt gặt quả nấy mà thôi Kính thưa quý vị Vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị Câu chuyện ma kỳ dị ngắn Có tựa đề là oan hồn thôn nữ Hay có một tựa đề khác là linh hồn trở về của tác giả Ngân Huỳnh. À, kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh, ekip và à, tác giả bằng cách là bấm like video, à, chia sẻ video cho nhiều người cùng nghe và đừng quên là chia sẻ cảm xúc của tất cả quý vị à, sau khi nghe câu chuyện này bằng cách comment à, cảm xúc của quý vị à, vào phần bên dưới video này. À, thưa quý vị ở buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. À, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị à, trong những video tiếp theo.